các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quê người, mình đã quen với sự hiện diện của Hà như một phần không thể thiếu của cuộc sống của mình. Sau khi Hà mất, một mảng lớn trong mình cũng đã dần mất đi. Mình cảm thấy rất nhớ Hà và dường như những hình ảnh dáng cũ của Hà cứ chạy trong đầu của mình như một cuốn phim đã cũ. Hai đứa đi bộ dưới ánh đèn vàng của khu Simbu, dáng Hà tung tăng chạy phía trước mình để cậu đuổi theo sau. Những lần Minh ốm, Hà mang nước ép và thuốc sang cho cậu. Bàn tay của Hà rất dịu dàng và thơm mát nhẹ nhàng lau lên vầng trán của Minh. Đặc biệt là, Minh rất thích món cơm cuộn trứng do chính tay Hà làm. Chẳng ai làm được món trứng mềm như vậy. Thế là từ bây giờ, Minh sẽ không còn được ăn món ấy nữa. Mỗi lần nhận ra điều đó, Minh chợt đều đau xót đến chảy cả nước mắt. Từ bé tới giờ, Mình chỉ khóc có đúng 2 lần, khi Nam mất và khi Hà mất. Còn dù cậu có bị đòn roi đến như thế nào, cậu cũng không bao giờ chảy nước mắt. Lần đi đá bóng trên trường, mình chẳng may bị ngã gãy chân, cậu cũng chỉ nhăn nhó có một chút xíu mà thôi. Mình chẳng hiểu rõ, thứ tình cảm bạn bè chân thành bấy lâu nay, cậu dành cho Hà đã biến đổi thành thứ cảm xúc gì cậu chỉ biết mình rất cần Hà, nhưng cậu chưa một lần nào dám nói thật với Hà về những cảm xúc của mình. Cậu cứ âm thầm ở bên cạnh Hà bấy lâu nay. Mình cũng biết rằng Hà chưa quên được Nam. Vào những ngày sinh nhật, ngày mất của Nam, Hà thường nhốt mình trong phòng không gặp ai cả. Sáng hôm sau, mi mắt lúc nào cũng sưng húp cả lên. Những món đồ của Nam tặng cho Hà Cô vẫn giữ gìn rất cẩn thận để ở một chiếc hộp nhỏ trong phòng. Chính vì lý do đó mà có một khoảng thời gian dài Minh đã cố gắng không quan tâm hà quá nhiều để cân bằng lại cảm xúc của riêng mình. Vì thế, hà có dành cho ai thì nhất định sẽ không phải là mình. Vì Minh cảm thấy mình không xứng đáng, tránh xa hà là một cách hữu hiệu nhất mà mình có thể làm để tôn thờ tình bạn của mình với nàng. Vậy mà chỉ vì sự không sắt sao ấy mà cậu đã để vuột mất cơ ấy mãi mãi. Mình cũng nghiên cứu về vụ án của Hà rất kỹ. Mặc dù biết rằng không hợp pháp, nhưng anh Khải vẫn tiết lộ một số tình tiết quan trọng của vụ án cho mình. Những tên nghi phạm mặc áo đen đã bị bắt giữ tại từ lúc ấy đều là những tham tự tư. Theo lời khai của họ, họ nhận được một lời đề nghị của một người đàn ông qua điện thoại. Nhờ họ đi theo dõi một cô gái xuất hiện trên con phố Ginza vào chiều ngày hôm ấy. Vì lời đề nghị mập mờ nên có những người muốn từ chối. Nhưng hắn ta đã chuyển vào tài khoản của họ một số tiền khá lớn, khiến cho họ phải suy nghĩ lại. Họ đều là những người hành nghề thám tử đang rơi vào tình trạng ế ẩm nên họ đành phải đánh cược. Hôm đó, họ chỉ theo đúng giờ hẹn, xuất hiện cùng với trang phục theo yêu cầu, bám sát người con gái trong miêu tả. Họ nhận được lời định nghị về trang phục giống nhau, nhưng giờ xuất hiện và đối tượng lại được miêu tả khác nhau. Một vài người còn được yêu cầu cầm theo các túi đen, chắc chắn để giúp hung thủ ngụy tạo đó là bom. Họ đều lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị gục cổ vào. Mình vẫn không thể hiểu được lý do tại sao Hà lại đi tới con phố ghim gia này ngày hôm ấy. Như kiểu có ma đưa lối, quỷ dẫn đường vậy. Trong ngày dọn dẹp căn phòng, Hà bỏ lại. Nam đã tranh thủ tìm kiếm một lượt nhưng không tìm được gì cụ thể. Hà không phải là một người hay ghi chép, cô dự định gì thì sẽ làm luôn, chứ không nốt lịch hay viết nhật ký mỗi ngày. Mà cũng đúng thôi, Hà đâu có biết là mình sẽ chết đâu. Buổi trưa ngày hôm ấy, anh Khải quyết định rẽ qua viện một chuyến để khảo sát tình hình của mọi người. Nghe nói cô ca sĩ đã có tiến triển khá tốt, đã có thể nói chậm được vài từ mặc dù vẫn còn sợ sệt và không thích tiếp xúc với nhiều người, anh cũng hy vọng rằng chứng chỉ tư vấn tâm lý sẽ giúp anh lấy được lời khai hữu ích từ cô ca sĩ trẻ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net